Tôi coi bỏ anh bị nặng đó anh Chắc chảy máu dữ lắm à. Tay tôi dính ướp nhạt và nóng hối đây nè Mày mày lo cổng vô trọng đi Và báo cáo với mấy anh luôn Còn tao tao rượt theo tụi nó Ừ phải Tôi cổng anh vô đó nha Mà anh có dắt theo trái lựu đạn nào đó không Nếu có tung mẹ nó xuống ruộng máy ra Tao có đem theo đây nè Nhưng cái thứ lô can này mà liễn xuống bụng Xuống xuống nước thì kể như lép đi chứ anh thua gì Mày chạy vô trống cho mau Để cho người ta liệu mà băng bó cho anh Và nhớ xin thêm anh em ra tiếp tao ngoài này Để dí bắt tụi nó lại nha cái cầu vội lôi Phấn núp qua phía bên kia bờ mẫu Anh ta nghền cổ lên Trông thấy tên còn lại Đang khom lưng Tò mò đi tới Tứ cầu nói nhò với Phấn thằng này nó muốn nạp mạng nữa mà Phấn níu tay anh ta Giật giật Thôi anh ơi Mình không lo chạy vào nhà đi anh Tính cái đó bậy ra Bây giờ chỉ có nước đi luôn chứ Quay vô chổng thì chẳng có khác gì Muốn chui vô lọp à Vừa lúc ấy Tên đi trên bờ mẫu Đứng lại nghe ngóng tôi cầu bèn la lớn lên Ê hey, Tư cầu đây nè Tự nhiên Tên kia ngồi thụt xuống Thấy vậy Tư cầu bắt mỉm cười Đứng dậy đi cha nội Phải tôi muốn hại anh á Thì rồi đời ạ Trời sáng trăng á Anh đi ngờ ngờ ở trời Còn tôi núp kính dưới này á Thì tôi hỏi anh á Anh tránh đi đâu chưa Tên kia vẫn lặng thình Tư cầu lấy giọng tha thiết nói tiếp Nghĩ cho cạn thì tôi với anh không có thù oán gì ráo Vậy tốt hơn hết anh quay trở về đây Để cho tụi nó muốn làm gì tôi thì giỏi ra đây Chứ anh mà theo nè tôi quá thì Hết còn anh em gì nữa đó nha Tên kia lên tiếng thở than Kẹt tôi quá anh Tư Hay anh chịu khó trở vô chồng với tôi đi Tôi làm phận xử mà Tôi cầu nói như quát cha cha nội này nói nghe dễ quá ha Ờ, nếu anh muốn làm phận sự thì nhào vô Tôi chắc anh không có dám liều mạng bằng tôi đâu nha Đó là tôi không có nói cái chuyện tôi hạ anh rất dễ Còn anh, anh làm sao bắn trúng tôi được cà Thấy tên kia làm thinh, tôi cầu dịu dọng nói tiếp rồi anh quay về đây Tôi cũng mang ơn anh lắm Tụi mình gặp gỡ nhau sau này mà như anh muốn làm phận sự Thì tôi đây chỉ cách cho Anh cứ bắn khơi khơi dài phát Rồi lội xuống ruộng cho ước loi ngoi một chút Như vậy đi về là đủ trình với mấy anh lớn rồi Thôi tôi đi nghe anh Tuy nói thế Tư cầu vẫn núp yên một chỗ Chờ xem phản ứng của tên kia ra sao Độ một lát sau Tư cầu thấy hắn đứng dậy Rồi từ tay hắn Bắn hai phát súng Nổ lé lửa Tư cầu mỉm cười, khi nghe đạn sẹp, lùm trùm, nổ bên kia bờ mẫu, anh ta cũng đứng lên và hướng về phía tên ấy, nói lớn. Cảm ơn anh bạn, sau này gặp gỡ tôi không dám buồn hơn anh đâu. Tên kia vẫn nín thinh, rồi lầm lũi quay trở vô. Cùng trong lúc đó, tiếng mỏ báo động nổi vang rân trong xóm, tư cầu vói tay, heo phấn. Em, mình ở cúng liệu mà dông đi chứ. Không thôi tụi nó kéo ra bao dây thắt hỏng đó Phỉnh lo ngại hỏi Đi đâu bây giờ Quần áo của em ướt loi coi như vậy Còn đồ đạc anh thì bỏ trong nhà hết rồi Trời Cái đôi để tính sao đi Chứ bây giờ Dầu cho mình phải chạy tuột quần Mình cũng ráng chạy chứ quay lộn đầu vô trống để chết hả Như vậy mình đi luôn à Chứ sao Anh dìa trống chết đã đành Còn em vô thì cũng bị tuổi nó mần thịt à Khi đàn như vậy Tư cầu lôi cô ta đi tới Mau mau đi bà nội Mà đi đâu bây giờ anh Đi đâu cũng được miễn là thoát khỏi chỗ này thôi à Phấn vội vã lôi theo anh ta Và miệng thì lầm bẩm Em biết trước mà người ta đã nói là xui xẻo mà Em làm ơn cầm cái miệng lại dùng chút coi Ai biểu khi không bò gì dưới này làm chi cho xanh rắc rối gì vậy nè Phấn toan nói lại nữa Nhưng thấy tư cầu đi quá mau Nên vội dáng rào bước để theo cho kịp Tư cầu bỗng quay lại hỏi Chắc tiền bạc em để ở trong nhà hết hả Phấn vội đưa tay Nắn lấy túi áo Và kêu lên Chết không Tiền bạc giết trời của em Ở trong túi ước nhẹp hết rồi Đâu được rồi Phấn móc tuột Trước bóc nhỏ trong túi ra Trao cho tư cầu Tư cầu sờ soạn Cầm lấy Rồi vui vẻ nói Không sao đâu Có ước thì cũng sờ sờ thôi Chứ chưa có thấm hết đâu Mình mới nhào dưới nước ruộng có chút xíu mà Phấn bỗng chỉ tay về phía trong Và hốt hoảng Kêu lên À kìa anh tư Họ đốt đuốt văn hàng ở trong kìa tôi cầu ngoái cổ nhìn vô Cười khá anh Ôi tụi nó có đi theo rã giò Cũng không kịp nổi hại đứa mình đâu Bây giờ em có đem theo tiền vậy là, là dưỡng lắm rồi Phấn sợ hối anh ta đi ăn đừng có y y quá Giờ được đâu Anh liệu cách nào mà dông cho gấp Chứ chuyến ngày mà họ tốt cổ hai đứa mình lại được Thì nguy lắm đó anh <cười> Bây giờ cũng biết như vậy hả Dông thì dông Tư cầu dắt Phấn, đi thẳng đến một con kinh chảy từ ngoài sông cái vô trong ruộng sâu. Thấy đi đụng tới mé nước, Phấn lo ngại hỏi. Bố, cùng đường rồi sao anh? Tư cầu đứng sát ngoài bờ, ngó mong hai đầu con kinh. Cùng sao nổi mà cùng. Ở dưới này có chỗ nào mà anh không lội qua. Mình có ra đây mới có thể trốn đi cho mau được. Chỗ này xuồng câu qua lại nhiều lắm. Thế nào anh cũng kiếm được một chiếc quen để nhờ họ chở mình đi ra sông cái rồi dông tuốt một mạch lên phía chậu không? Phấn có vẻ đánh đo Anh à, nói nghe sao dễ ợt à? Rủi họ không chịu hay là chở mình đem nạp cho mấy ảnh? Hoặc đi báo cáo rồi mình tính sao đây? tôi cầu đáp bằng một giọng đầy tin tưởng. Em khỏi lo mấy chuyện đó đi. Ai ra sao anh biết hết mà. Với lại ai nữa hại mình làm chi? Mà giờ họ có muốn rụt rịch cái gì đi nữa thì... Anh sẽ có cách làm cho họ phải tợn hết dám hó hé gì nữa Và phải rêu rêu nghe theo lời mình Đành vậy, mình phải liều Nhưng mà thời buổi này thiệt không dám tin ai hết anh à Vừa lúc ấy, có ánh đèn lấp đó qua khúc quanh của con kinh Rồi một chiếc xuồng câu từ từ bơi chờ tới Từ cầu nhón gót Nhìn kỹ người ngồi bơi sau lái Rồi hấp tấp lên tiếng hỏi Bác tám đó hả bác? Người ngồi dưới xuồng vội đưa dầm trận ra bớt chấn đi của chiếc xuồng và ngóng cổ lên hỏi lại à, ai, à, ai kêu qua vậy? thì cầu hạ thấp dọng xuống một chút Cháu đây mà bác, thư cậu đây nè Bác thấm giựt mình, bùng thỏng cây dầm kéo ghê trên mặt nước Ý trời, mày đó hả tư? Tao mới vừa ở trống thả ra đây, họ kiếm mày nát nước hết à Sao mày còn làng là tràng ở đây vậy? Còn cái con gì đó Tao nghe nói Nó đi chung với mày mà À Con Phấn hả Nó đi với cháu nè Mà bác gập xuồng vô Để cháu nhờ một việc này Bác Thám dợm Cách dợm mơi đi Ê Thôi không được đâu mày ơi Ai có phận đấy à Tao già rồi Cũng nên để Tao ráng sống kiếm ăn Đôi ba năm nữa Tớ cầu lấp bấp Xéo gọi Khoan bác Thám ơi Bác ảnh đoạn Để cho hai đứa này Chết ở đây hả Bác kia vô đi Cháu nhờ bác có chút xíu mà Ở đây vắng vẻ có ai giòm ngó rình mò gì đâu mà bác sợ không biết bắt tám gác cây rầm lên ngang be sườn Tao hỏi mày phải nói thiệt nha Mày với cậu đó làm cái gì mà mà mấy trẻ ở trong la hét Trời trời tìm kiếm tỏ mở vậy hả Trời ơi bác còn hỏi cậu đó nữa Cháu có làm cái khỉ móc gì là bậy bạ đâu Từ đầu mùa tới bây giờ tụi này chỉ có biết cấm đầu cấm cổ đi đánh vặt Vậy mà mấy chả còn bơi móc kiếm chuyện sanh sử hoài à. Mà mấy chả làm quá cháu đâu có nhịn hoài được bác À còn cái còn gì đó Sao lại leo vô nữa này Dễ hiểu quá mà bác Cái thằng chính trị viên ôn hoàng Dịch lệ vật đó nó tính kiếm trác với con này Nhưng coi bộ hổng xong thì nó đâm ra thù án Giờ nó tính buộc luôn con phấn vô Để tụi này chết trùm với nhau chơi mà bác à, Rồi bây giờ tụi bay tính sao đây Thấy bác Tám còn lóng ngóng ở đó Chờ chưa nhất quyết bơi đi thẳng Từ cầu bèn lên tiếng van này Thì bác nghĩ coi tính cái gì nữa bây giờ Tô diệt dĩ lỡ như vậy Hai đứa cháu chỉ còn nước là dông đi lánh mặt cho rồi Thời may gặp xuồng bác đây Thì cháu xin nhờ bác cho tụi này có gian ra ngoài cái sông cái Rồi coi chỗ nào vắng vắng bác cho tủ này tấp lên bọ Bác Tám có vẻ phân vinh à, Nói nào ngay Tao thấy tình cảnh của hai đứa bay tao cũng thương Nhưng thương tuổi bay được rồi Rồi nữa có có rủi ro bệ gì thì ai thương cho thằng già này đây hả Cháu nói không sao mà bác tôi cập xuồng vô đi bác Tiệt cháu gặp xuồng bác cháu mừng húng đã với cho thế nào cũng dễ nói chuyện nhau hơn Chứ phải gặp ai khác thì chắc khó xử rồi Sao vậy mày tự nếu gặp xuồng ai khác Thế nào họ cũng rụt rạc Và chừng đó cho bắt buộc phải ra tay Nổ xuống cũng nên Nhưng với bác thì tránh được cái chuyện đó Thôi cặp xuồng vô gấp đi bác Bác Tám làm thinh Bò rầm xuống Bơi rút vô phía bờ Đến nơi bác Tám cắm rằm cho chặt Để chiếc xuồng khỏi trôi Rồi nhảy phóc lên bờ Tôi cầu ngạc nhiên hỏi Ủa bác đi đâu á Thì tao giao cái xuồng lại cho mày, mày muốn đi đâu thì thì, thì đi, tao bất biết à Tớ cầu níu áo bắt lại Coi, bác phải đưa hai đứa này đi chứ Cháu mà bơi đi ngờ ngờ, tụi nó chốt lại sao bác Cháu còn tao đưa hai đứa bay rồi, mới, mới trả tha cho tao chắc cả Cháu đã nói bác đừng có lo khỉ mẹ gì hết á Dưới xuồng sẵn có hai tấm cà rèm chút nữa Cháu dựng lên, rồi tụi này chung vô đó Bác cứ ung dung bơi đi Không có ai hồ nghi gì hết đâu mà Rồi anh ta níu lấy tay bác Tám Rách xuống xuồng Bác thương thì thương cho chót Rồi nữa tới nào trời Phật cũng phù hộ cho bác Bác Tám bước xuống xuồng thôi thôi, thôi thôi thôi Mày giái trời giái Phật phù hộ cho mày Tao có bộ cần hết Tao già rồi Giàu có chết cũng vừa phải Thôi hai đứa bây giờ xuống cho mau đi sáng vàng vạc ngoài sông cái, gió thổi thốc và cho môi suường, làm cho tư cầu thấy thấm lạnh và phấn cũng co ro người lại. Tiếng của chiếc rầm, cạ và be đều đều cùng với tiếng nước réo ào ào trước mũi nghe buồn một cách lạ lùng. Tư cầu thò đầu ra ngoài nhìn ngoái về phía hàng cây trong bờ nơi thôn xóm, mảnh ta đó im thầm tự biệt, anh ta bất sát thở dài phấn ngóc đầu lên hỏi. "Nhị Dĩn Tư?" À, không." Lúc ấy, bác tám cũng cắt "Bây giờ bay muốn đi đâu đây hả? Tứ đáp mau." À, bác cứ bơi thẳng lên chợ đi, rồi gần đến khoảng nhà ruộng ông cả bác tấp vô cho tụi này lên bờ cũng được." "Gần quá ha." Ráng chịu khó cho cháu chút mà bác. Nước còn lớn, bác thả xuống mấy hồi." Phánh ngồi rột dậy. Nè anh Tư, anh tính tụi mình đi đâu đây? Thì đi trốn chứ đi đâu nữa. Phánh nhích lại, nắm lấy tay anh ta. Trốn chung rồi tụi mình kiếm chỗ nào sống luôn với nhau nha. Tư cầu chậm rãi, lắc đầu. Cái đó không được đâu. Phánh buồn thỏm tay xuống. Sao kỳ vậy? Anh hỏi em nè, giặt giả lung tung ben vậy mà còn có chỗ nào yên để hai đứa mình tấp vô đó chứ. Em cùng chồng con. Còn công việc mần ăn đang đăng đê đê ở trên Anh nó thì long trong Và hẻ lọt vô bên nào là bên ấy cũng cho lánh đủ hết rồi Như vậy em dám tính cái gì đời đời kiếp kiếp được không? Phấn có vẻ giận dữ Nói như anh vậy ha Thì không khi nào mà em với anh nghĩ tới chuyện Ăn ở lâu dài với nhau được hết sao tôi còn ngập ngừng đáp Chắc uh, không có khi nào nữa em à Phấn thở dài xuồn xuồn <cười> Em biết trước vậy mà Cái ấp uống nói tiếp. Em biết trước thì em nên hiểu dùng bụng anh. Trời buổi này đâu phải ai cũng rảnh rang để nghĩ, để lo nổi cái chuyện yêu thương, ăn ở với nhau đâu. Đó, em mới về dưới này ngồi chưa nóng chỗ mà em thấy coi. Hết việc này đến việc nọ, nó trèo khéo nhau là mình thiếu điều phát điên phát khùng. thấy vẫn ngồi làm thinh cậu bạn ăn cần sạm dò thêm. Lúc nữa khi tới nhà ruộng của ông cá thì mảnh ai nấy theo con đường nấy nha. Em chịu khó lộ lên chợ để đón tàu hay xe gì đó. Về trở luôn đi. Còn anh anh băng qua dòng đi quẹo chợ xuống la gì thăm tiễ má. Anh hai của anh trước khi anh dòng tuốt lên miệt châu đốc, đường một thời gian. Bây giờ hạ đứa mình chỉ có hai con đường đó phấn lên giọng chua chát, con đường nào của anh thì cũng đi bết ra hết rồi. Tư Cầu nắm lấy tay cô ta, ngậm ngùi bảo: Thôi, chuyến này em hết mong trở về dưới nhà, mà anh cũng hết dịp để gặp em nữa. Mai mà mình còn được núp chung nhau dưới chiếc bui suồng này thêm một khoảng sông nữa." Tự nhiên, phấn quơ tay ôm ghì lấy Tư Cầu và anh ta thì nghẹn ngào nói tiếp em về trên đó? em còn có chú ba có ăn kỳ có công chuyện bằng ăn có chuyện nhà chuyển cửa chứ còn anh rồi đây anh cũng chẳng có cái gì hết hỏi anh chẳng có cái gì để lo nghĩ cho rành rẽ thẳng hòi mặc dầu anh lo nghĩ cả trăm cả ngàn thứ chuyệnĩnh Quân Tây Ôm lấy đầu anh ta Ghi chặt xuống ngực Như ôm ấp vỗ về một đứa trẻ Thôi em biết rồi Em hiểu rồi Anh đừng nói gì nữa hết Và trong phút chốc Tư cầu có cái cảm giác Mình trở nên bé bằng vụn dại Một cách thật kỳ thú Anh ta nhoi đầu Nhìn ngoái ra mặt nước dưới ánh trăng khuya Và lạnh lẽo Ê, <cười> Một luồng gió thổi ào vào trong môi sườn, làm cho tư cầu rùng mình và vội rúc đầu vào bên ngực ấm của người yêu. Anh ta khẽ khẽ kêu lên như có ý tiếc xả cái gì. À, trời trong đêm nay con sông này đi hoài không tới bến đó thì sướng biết mấy ha. Từ đằng sau lái Có tiếng cười lạt của bác Tám Đáp lại liền Tao bơi cúc bình thiết Mày có bơi ở đâu nên Mày gian dám cho con sông này Dài hoài hoài mày hả Mà xuồng của tao là xuồng mần nghề đó nha Tụi bay làm ơn nhớ dụng tao chút à Nghe câu đó Phấn đưa tay Véo nhẹ vào lưng Tư cầu Rồi ngoái cổ ra phía sau Nói lớn Anh Tư anh nói chơi mà bác Tu nay biết giữ mình lắm mà." Tỳ nói thế, Phẩm cũng đưa hai vòng tay ôm lấy cổ Tư Cầu, dìu nằm xuống và thỏ thẻ một bên tai. "Thôi, hai đứa mình còn gần nhau được lúc nào hay lúc nấy, phải ông cương." Chắc sườn hơi chỏng chơ một chút và làm cho Bắc Tám bực mình, rơ rầm móc mạnh xuống nước, khiến cho mũi sườn suýt chút nữa là đâm quẹo ngang. Tư Cầu nhổm đầu lên hỏi: Cái "Gì vậy bác tám?" Bác tám trả lời giáo hoánh: "Cắn đảm trả mày." Tư Cầu mỉm cười nằm xuống, gối đầu lên trên cánh tay mềm dịu của phấn. Bỗng giật mình vì một tiếng động mạnh ở mũi xuồng Anh ta quơ quào chụp lấy khẩu súng Rồi lấp bấp hỏi vọng ra phía sau lái Gì vậy bác Tám Bác Tám vừa đứng sốc cặm cái rầm xuống nước vừa đáp Tối rồi đó mày Từ cầu gỡ tay phấn bò ra trước mũi xuồng và rụi mắt lia lia Ở, ở đâu rồi bác Coi mày biểu tao đưa lên đây bây giờ mày còn hỏi cái điều đó nữa hả Bố mày à, tính à, bắt tao thả lên à, thả xuống à, giữa sông à, theo con nước lớn rồng Để hai đứa bay à, ôm xà nẻo với nhau hoài hả Phấn cũng bước theo ra chiếc mũi xuồng Cô vung vai rồi hỏi tư cầu Mình lên chỗ này hả anh Ừ Đoạn anh ta nhảy phóc lên bờ rồi đưa tay viện cho phấn leo lên Bác tám vội vã nhổ chiếc dầm lên Thôi phần công việc của tao uh, xong hết rồi phải không Tư cầu đi lại gần chỗ lái xuồng Thế ca này làm phiền bác nhiều quá. Tôi bắt về đi. À, nước cũng bắt đầu những rồng rồi đó. Bắt tám có vẻ bùi ngùi. À, nói là nói, à, vậy cho tao thấy à, tình cánh của hai đứa bay à, tao cũng thấy tội nghiệp lắm ạ. Thôi, mấy cháu đi à, mạnh giỏi bình an nha. Bắt về đây nha. Phấn vội bước lại gọi bác. Khoan đi bắt tám ơi. Đây. Cháu gửi bác chút đỉnh tiền để hút thuốc. Cô hấp tấp, móc ra một tờ giấy 100 đồng và nhét vô tay tư cầu. Nè, anh Tư, anh đưa cho bác đi. Thấy ừ. vậy, bác Tám vội nại cho lui xuồng ra. Nhưng tư cầu đã nhanh tay, chụp níu, giữ lấy mũi lại. Rồi nhét tờ giấy bạc vô trong một chiếc nẹp che trên tấm cà rèm. Bác Tám cự nữ ôm sòm. Ê, tụi bay uh, lấy lại thì tao mới chịu đi à. Bỏ túi bay cháo tiền con cho tao hả? Ai mà dám làm vậy không biết. Tội nghiệp mà bác. Bỏ túi bay nói tao ham tiền lắm hả? Thứ thời gặp ai khác mà có mướn tao cả bạc chịu coi tao có có có chó lên đây không à. Hay là kề súng kề giao vô bản họng bắt tao đi coi tao có chịu nhúc nhích hay không à. Tức cầu vừa mỉm cười vừa xô mạnh mũi thuyền ra. <cười> Cháu giờ biết bụng bác mà. Đắc tám lắc đầu. Rồi ái ngại hỏi lại tư cầu Chắc chuyến này mày đi luôn hả tư Tư cầu nhuốn vai Dạ thì bác nghĩ coi Cháu làm sao dám ló mặt về dưới nữa Bác tám cất dầm lên bơi à, Cháu ráng giữ mình nghe chứ cháu tư Bác lui nghe Tư cầu cảm động nhìn theo và nói với Dạ bác về dưới nếu tụi nó có nghi cái gì Thì bác liệu sắp đặt câu trả lời cho Xuân nha bác Bác khẽ gật đầu rồi bơi bung chiếc xuồng ra ngoài xa. coi em tốt quá ha. Câu nói của Phấn làm cho Tư Cầu như sực tỉnh. Anh ta quàng tay ra sau lưng Phấn, dìu đi lên phía trại ruộng của ông cả, nằm kề bên cạnh con lọ vườn. Mấy gian nhà trống trơn lạnh lẽo. Vì từ hồi bắt đầu có rắc rã, ông đại điền chủ này đã bỏ phế hết ruộng nương để dồn lên thần thơ ở, khiến cho Phấn dùng mình đi ép sát vô mình Tư Cầu ra đến con lọ. Từ cầu nắm lấy hai bàn tay của phấn và nhìn thẳng vào mặt vội e cúi đầu đưa chân trà trà trên một đám cỏ cú mướt rượt xương khuya em như hai đứa mình bàn tính hồi nãy á bây giờ em đi thẳng lên chợ cùng anh anh lỗi băng qua đồng đấy bọc xuống dưới là ghiền nha phấn nước mắt nhìn lên và qua ánh chăng xuyên từ cầu thoáng thấy hai ngấn nước mắt lấp lánh bộ không có cách gì khác hơn sao anh? Hay là hay là em theo luôn anh đi xuống dưới là gì rồi hai đứa mình nương náu ở đó để kiếm cách buôn bán làm ăn, hay là anh muốn đi đâu xa hơn nữa cũng được, anh tạm ở dưới này đô ba ngày hay một tuần lễ để em lên Sài Gòn, vừa thêm chút đỉnh vốn liếng rồi em sẽ trở xuống kiếm anh." Thế cầu vừa siết chặt thêm đôi bàn tay của phấn, vừa lắc đầu. "Không được đâu em." Anh đã nghĩ nát nước hết rồi Tiệt mà anh không có biết cắt nghĩa làm sao cho em hiểu cổ ở chỗ là bây giờ tôi không có bên nào dung tha anh ráo Nhưng anh lại cũng không có trốn bỏ đi đâu được Anh đã cố thử làm tai điếc mắc ngơ một thời gian rồi mà cũng không có được em à Thấy anh nghe có tiếng súng nổ là trong mình nó làm như thấp thỏm Nhớ ông bà ông giải gì kỳ vậy đó Vĩnh lắc nhẹ tay anh ta Tại anh muốn hành thân hành xác anh vậy chứ gì Bộ thiên hạ hết người đứng ra lo rồi sao Tư cầu gãi đầu Không phải tại thiên hạ hết người Mà tại mình ở không có yên Thì đó em nói có sai đâu Bởi vậy nên anh đâu có dám tính tới cái chuyện ở lâu dài với em được Vì thế nào cũng có ngày anh bỏ mẹ nó lại hết ráo để dòng đi nữa Vẫn cuối đầu làm thinh Tư cầu buồn rầu nói tiếp Rồi em à Bây giờ hai đứa mình cũng lớn tuổi hết rồi Chứ đâu có còn ở vào cái thời 16, 17 tuổi nữa đâu Đứa nào đứa nấy cũng dính cứng vô chuyện riêng của mình hết rồi. Và giàu cho anh với em có đánh liều làm lại Ráo trọi cuộc đời đi nữa Thì em có chắc là nó sẽ tốt đẹp, sẽ êm tắm hơn bây giờ không? Nhưng mà nó hợp ý với mình hơn Em có chắc không? Hay là sau này lại đổ thừa kia nọ lung tung lên Mình đã thử một lần rồi đó Xí, bộ tại em hả? Mà anh không muốn thì thôi Tôi cầu kéo Phấn lại gần mình Rồi thế nào đi nữa Không phải mối tình của mình chấm dứt trên con lộ này Đó, em không thấy sao Mỗi lần mình có dịp gặp nhau lại là Anh coi bộ còn mặn nồng gắt hơn trước nữa Phấn gục đầu trên vai anh ta Thở dài <cười> Thiệt chỉ với em Anh mới dám mấy lần làm cái chuyện tổn âm đức đó Anh đâu quên em là gái có chồng, có con đàng hoàng Nổi chút xíu đó, em cũng rõ bụng anh mà à, à, à, à, à, à. Mấy tiếng gà gáy rộ lên trong xóm kế cận Tư cầu buông nhạ tay phấn ra Ồ, coi bộ uh, gần sáng rồi em à Phấn quay mặt, nhìn về con lộ xa hun hút Rồi nhìn tư cầu Chuyến này em biết sẽ gặp anh lại ở đâu Tư Cầu nhún vai, giơ tay chỉ bá vơ vào khoảng trống không. Phấn ngậm ngồi, gật đầu như thấu hiểu câu trả lời bí thảm ấy. "Em cũng nên lên trở mau mau đi, để uh, cho kịp chuyến xe tà nhất Phấn móc bóp ra, trao cho anh mấy tờ giấy bạc, rồi gượng cười nói đùa. "Thôi nghe, lần này là lần chốt đó." Tư Cầu chưa kịp trả lời hay nói thêm một tiếng gì thì cô ta quay lại, hấp tấp Bỏ chạy đi Tư cầu hớt hãi kêu gọi Em, em <cười> Chỉ có mấy tiếng khóc ấm ức của phấn vọng lại Rồi cái bóng của chiếc áo túi trắng Cũng mất hút sau một đám chuối Mọc lấn ra khúc quẹo của con lộ Tư cầu đứng nhìn chân chối về phía ấy tiếng kêu gọi bạn già rích của nó như vướng mắt vào ánh trăng tà trước khi lãng tan hẳn. Tư cầu bỗng chực nhớ đến mấy sếp bạc của phấn mà anh ta vẫn còn nắm chặt trong tay. Anh ta bùi ngồi nhét vào túi rồi thở thẫn bước rẽ xuống bờ mỡ ruộng để băng qua phía bên ròng. Anh ta vừa đi vừa sốc lại cây súng lục sắt trước bụng. Khẩu Huston tuy thuộc cỡ 7 ly mấy mà sao hôm nay có vẻ nặng chịu khác thường hai của anh ta gần được chót tháng. Ngày này qua ngày kia, cái tình cảnh ăn no ở không ngồi rồi làm cho anh ta chán ngán vô cùng. Sáng hôm nay, tư cầu ngồi bó hối ngoài hàng ba nhà để lắng nghe những tiếng súng nổ lớn vọng lại từ một miền nào khá xa. Hai ca người trên đồn về, thấy vậy vội bước lại gần em và vồn vã hỏi: "Sao mày không tha ra chở Cứ làm gì phải ngồi bí xị như muốn trù cha hãi mẹ vậy mày? Tự cầu chề môi, nhún vai rồi làm thinh luôn. Hai căng móc ra một gói thuốc cô loa, đưa mời em hút rồi ân cần hỏi thêm. Sao mày? Cái chuyện tao đem bàn với mày hôm trước đó, mày đã tính thế nào chưa? Tự cầu hấp tấp, phà hết hơi khói thuốc ra để trả lời. Tôi đã nói không có được mà Bây giờ anh biểu tôi theo anh đi lính như vậy Thì cũng ngặt cho tôi quá Hai căn có vẻ bực mình Coi Bây giờ mày phải tính xem nên theo bên nào Thì theo dứt mạng một bên Chứ có lòng trong ở cửa giữa hoài sao Mày cũng đã ở phía bển ngập đầu lúc cổ Chịu không có thấu nữa Nên mày mới bò vô đây Tôi về đây là để thăm tía má Thăm hai vợ chồng anh và thằng Nam Chứ bộ tôi giác mặt gì ở đây để đăng lính cho tay ở trên đồn sao Hai càng dậm mạnh chân xuống đất Mày nói điều trên trời dưới đất hoài hả Mày đã ở trọng hết nổi Bây giờ mày ra đây mà lại không chịu theo bên này Vậy mày muốn đi theo ai nữa chứ Theo Ngọc Hoàng Thượng Đế chắc à Tôi không có theo bên nào hết á Mày nói sao Tôi không có theo bên anh Vì bên anh Bậy Mà tôi cũng không có theo bên anh ba Vì bên anh ba không có hộp Hai càng ngó em Lắc đầu liền liền Tao chạy mày luôn à Mày không theo phe nào hết á Thì cũng được đi Vậy á Thì mày cứ ở luôn đây Rồi coi có cái gì đó Mua bán mần ăn á Hay là mày nhảy ra mần dài công vệ đi Tao bỏ vốn cho Tứ cầu mỉm cười lắc đầu à, Anh cứ để theo kệ tôi mà Anh nghĩ coi Thời buổi này á Mà anh bắt tôi phải Chủ hình mần ăn lương thiện á thì Ngặt cho tôi quá Hai càng nhìn sững em Vậy mày muốn làm dương làm tướng gì nữa Tôi tính mời hay mốt gì đây tôi đi lên miệt trâu đốc Mày đi lên kiếm cái động nào trong bãi núi tô chắc à Bậy nè Tôi lên đó kiếm một người quen Người này tôi biết hồi mới trôi nổi lên Nam Giang Hai càng trao mày <cười> Dù mày có lên trâu đốc hay là ở dưới này Tao chẳng thấy chỗ nào khác đâu ạ Tôi cầu hơi lúng túng Cũng có chứ sao không Ở miệt trên tôi nghe nói yên yên hơn ở dưới mình Và lên ở chợ nó cũng như ở một chỗ xứ lạ quen người Không quen ai không biết ai Vậy may ra tôi mới lo tôi tỉnh mừng ăn được Chứ còn ở dưới này đây Quăng đi quẩn lại cái gì cũng nhắc mình nhớ đến cái chuyện cũ hết Anh nghĩ coi Vậy làm sao mình rảnh tâm, rảnh trí để lo mà ăn được <cười> Thì thôi, mày muốn đi ta cũng không có cản Nhưng mày đã có nói cho tí má hay chưa Rồi, bộ ông bà không có nói gì hết sao <cười> Trời ơi, tía má cự nữ ôm xồm nhất là má đó Má nói bộ tôi khùng điên gì sao Nhưng rốt cuộc rồi cũng êm hết à Thì ai còn lạ gì cái tánh nết kỳ đời của mày nữa. Nè Tư. Mày một ngày một lớn thêm nha. Chuyến này mày có đi thì cũng ráng lo tu tính làm ăn. Và nếu gặp chỗ nào phải nơi xứng lứa. Đó, thì mày cũng nên lo kiếm một con vợ để cho nó cột chân bùa cắn mày lại nha. Mày mà lông bông như vậy hoài. Làm sao mà nên dốc nên người với thiên hạ được. Thì để tôi ráng coi. Mày á. Tao coi bộ cũng khá Mà sao cứ lình sinh hoài không biết à Tí má lo buồn gì mày nhiều lắm đó nha Tư cầu buông thỏng mấy tiếng Tư biết mà Rồi trầm ngâm Ngồi nhịp chân Ngó mông lên một đá mây trắng Đang ủe hoài trên nền trời xanh biếc Bao là... Ừ. Tư cầu lên Cần Thơ để sang xe đi thẳng về Châu Đốc. Sau khi xuống xe lôi, Tư cầu ôm gói quần áo bao bằng giấy dầu, đứng sớ rớ ở trước cửa rào, làm bằng cây mì sống, lá mọc xanh um. Một con chó cò, nghe động, chạy sổ ra sủa vang rơn. Và tiếp theo đó, một thiếu nữ, độ chừng 18 tuổi, mặc bộ bà Ba Đen bằng hàng tân châu, hất há hất hài chạy ra, la cản con chó. Và khi thấy có một thanh niên lạ mặt đứng trước cửa rào Cô gái đứng khựng lại Tư cầu vội lên tiếng hỏi Dạ đây có phải là nhà chú Bảy không cô? Cô gái khẽ gật đầu Phải mà chú hỏi thăm tía tôi có chuyện chi? Tư cầu mừng rỡ hỏi nôn tới à, à, Chú Bảy có nhà không cô? Cô gái có vẻ ngừng ngừ Tía tôi đi xóm rồi mà chú kiếm tía tôi có chuyện chi? Tư cầu không trả lời câu hỏi lập lại đó Mà nheo mắt nhìn cô gái một hồi Rồi kêu lên à, Ý thôi tôi nhớ ra rồi à, Xin lỗi cô Cô đây có phải là con của chú Bảy phải không có hỏi có vẻ ngần ngơ của tư cầu Làm cho cô gái phì cười, <cười> Dạ phải Tôi là con của tía tôi á Nói vậy chú Bảy đi vắng hả cô Mà cô có biết chừng nào chú về không cô Dạ không Thì cô gái đứng lựng khửng ở đó Chứ chưa chịu mở cửa rào Tư cầu đâm ra sẻn lén Anh ta cúi đầu Ngó xuống luông bông tí ngọ Nở đỏ tươi dọc theo hàng rào Vừa lúc ấy Thiếm bầy ở trong nhà ta te, te chạy ra Thiếm đến đứng một bên con gái Rồi đưa mắt hấp hấy nhìn tư cầu Anh ta vội ứ ớ lên tiếng chào hỏi Nhưng thấy thiếm bầy đã quay qua hỏi con gái Ai thấm Thấm tên cô gái Đáp nhỏ Không biết nữa má thêm mày đưa mắt nhìn từ đầu đến chân rồi hỏi con gái thêm vậy cho họ muốn cái gì mà trong nhà tao thấy nói láp giáp từ nãy giờạ chú hỏi tía thêm bà bèn bước lại gần cửa giào hỏi thằng tư cầu chú em muốn hỏi tíaầy trả việcì vậy mà chú em là ai mà quan chứ gặp mặt lần nào hết vậy à. Dạ, Thiếm đây là Thiếm Bảy Ừ, tôi cầu hăng hái nói một hơi à, mà chưa có biết cháu, cho chú Bảy quen với cháu nhiều lắm à, Cháu gặp chú hồi năm xưa ở trên Nam Giang Sau đó chú dẫn cháu lại nhà cô cô Năm bán quán cơm á Ý chàng đét ơi, chữ ai chứ chú em mày nói như vậy là qua biết rồi Có phải chú em mày... À... Chú em mày có cái chuyện ạch đùi gì với cái cái cô gì đó đó, rồi chú em mày đi tuốt lên năm gian, kế đó rồi gặp tía bày trẻ ở đây phải không? À, dạ, phải đó Thếm. Cháu thằng Tư Cầu gặp chú Bảy ở chợ nó Thếm à. Thiên bầy bỗng trực nhớ lại Tư Cầu còn đứng kẹp ở ngoài hàng rào, nên déo gọi con gái mở cửa. Tràng ơi thám! Sao mày để cho thằng Tư này đứng phơi nắng ở ngoài chút giờ đồng hồ vậy hả? Sao mày không mở cửa mời thẳng vô đây? Tùy hối thúc con gái như vậy, Thiêm Bảy cũng vội vàng tiến đến mở cửa rào, chờ không đợi con gái bước tới. Còn con thắm, sụ mặt xuống, cằn nhằn nho nhỏ, ai biết tư năm gì đâu mà biểu người ta mở cửa à? <cười> thân mật mời tư cầu vô nhà thôi vô trống ngồi uống nước chơi tư chú chú b của chú em cũng là về tới vợ trong lúc ấy con thắm sưượng mặt nên loay hoay làm bộ đuổi xưa con chó chạy đi chỗ khác thế 7ồn vã hỏi thăm tư cầu bộ chú em mới tới hả Dạ Ôi thôií bậy trẻ nhắc nhở chú em hoài quý hồi đó ông có gửi một cái thơ lên cho chị Năm ở trên để hỏi thăm chú em mày. Và chị Năm chỉ trả lời cho biết là chú em đã đi đâu mất biệt à. Ôi thôi, ổng bắt được cái thơ đó, ổng kêu trời kêu đất quá chừng dạ, cháu về dưới nhà cho coi đầu đầu. Vậy hả? Ổng thì ổng tưởng rằng chuyến đó Chú em mày bỏ đi qua Lào hơi quá xiên gì rồi <cười> Dạ nhớ nhà quá nên cháu dìa thăm chứ có dám đi đâu nữa Thế mày nhìn tới câu một hồi Rồi ngập ngừng hỏi thêm Còn cái chuyện trai gái gì đó Chắc cũng em luôn rồi phải không chú em Dạ dạ chuyện đó cũng Dạ cũng em Vừa lúc đó có tiếng chú mày nói bô bô ở ngoài đường Trời Ba con heo giật giật Ui sạch mấy liếp khoai hết à Rồi chú lớn tiếng la rầy Còn đứa nào mở cửa rào Mà lại để toan hoác không có đóng lại đây nè Thì mày vội chạy ra Vô mau đi ông Có thằng Tư tới ở trong kia kìa à, Thằng Tư nào Ở trong xóm này có cả trăm ngàn thằng Tư Cái thằng Tư gì mà ông gặp trên năm gian đó Bộ ông lú rụt lú gan hết rồi sao á. Chú Bày lột ngay cái nón lá xuống Hấp tấp chạy vô nhà Ý trời Thằng Tư Cầu Đâu nó đâu Sao à, bà không có sai sắp nhó đi kêu tôi liền Tư Cầu cũng ở trong nhà bước ra à, Dạ chú Bậy mạnh giỏi Cháu đây nè Chú Bậy quăng nón lá xuống đất Rồi đứng nhìn dẫn Tư Cầu Trời ơi Tư Sao à, chú mày đi đâu biệt tông biệt tích à Chỉ nằm ở nó chỉ chửi chú mày Biết ghe tàu nào mà trở hết à <cười> Dạ Chú Bậy nghiêng đầu Nheo mắt nhìn Tư Cầu Dạ Coi bộ chú mày không có được đó già thấm thịt như hồi trước nữa đa tư <cười> Dạ bị lo nhiều chuyện quá chú Bảy Chú Bảy liếc xéo anh ta ha, Chắc không phải là cái chuyện đàn bà đó chứ <cười> Ý trời ơi thiếu gì câu chuyện khác nữa đó chú Và wow, coi bộ chú mày già hơn trước nhiều đó <cười> Dạ thì mỗi ngày mỗi lớn tuổi Rồi ông dắt chú Tư vô nhà nói chuyện chứ khách khứa gì mà ông để người ta đứng lựng khựng ở đó hoài vậy. Vô đây chú em. Qua có chuyện muốn nói với chú em lắm ạ. Dạ cháu đây cũng cũng vậy á.